kính chào quý vị đào hữu đến với tủ điểm thính phòng địa ngũ tinh hoàn mời quý vị nghe tiếp bộ truyền quang âm chi ngoại tác giả nhị cần Trước một nghìn quả nhiên ngươi đã xuất hiện chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh like xe và bình luận audio đều hộ tại hạ Lúc này tất cả sự chú ý đều đổ dồn về khu vực trận pháp truyền tống Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn như thường lệ Trận pháp vẫn y nguyên Cũng không thấy thân ảnh của vị hình quan trung niên và đệ tứ chân quân đâu cả Nơi đây đã bị cách ly bởi trận pháp đặc biệt của đệ tứ chân quân Và những gợn sóng thời không Dù có người có thể nhận ra Nhưng những kẻ có đủ tư cách để phát hiện sự bất thường ở đây Đệ tứ chân quân đã thông báo trước khi đến Tạo ra một sự đảm bảo chu đáo cho hành trình này của gã vì vậy vẻ yên bình mà người ngoài nhìn thấy đều là ảo ảnh nếu có ai lúc này bước vào trong khu vực này Tài sẽ lập tức nghe thấy âm thanh trật tự như sấm chơi vậy trên trận pháp thân ảnh của đệ tứ chân quân khi thế như cầu vồng uy nghiêm ngập chơi anh mất gã nơi đâu dường như mọi hành vi lệch lạc đều về quay về quỹ đạo ban đầu âm thanh phát ra thậm chí đã hóa thành thực chất biến thành từng phủ văn lấp lánh ngân quang vườn chung quanh gã chốc lát tạo thành một trận pháp hùng vĩ ngân quảng lấp lánh chiếu rọi thiên địa này sáng bừng như là ban ngày vậy đây là đạo âm thành tựu theo sự vận chuyển của trận pháp theo ánh sáng lấp lánh hiến của đệ tứ trần quân âm thanh bùng nổ Với khí thế và uy nghiêm trấn áp tất cả đào ngược toàn bộ âm ầm rơi xuống như thiên hải trấn áp mọi đại điểm Trực chỉ vị hình quan trung niên loại uy áp như cuống phòng tất cả cùng với khí tức như núi đồ biển dâng khiến vị hình quan trung niên lúc này như một con thuyền cô độc trên biển giữ trong cơn sóng thần lắc lư như sắp đổ nhưng đôi mắt của gã không hề lộ dẫn đưa điểm ý tứ lùi bước ngược lại trên ý càng thêm mãnh liệt thành kiếm gãy khổng lồ hiện ra sau lưng tỏa ra ký tức càng thêm sắc bén ngay khi trận pháp màu bạc hùng vĩ rời xuống gương mặt của gã lập tức nổi đầy gần xanh mơ hồ tạo thành một khuôn mặt quỷ trông vừa dữ tợn vừa quái dị âm u vô cùng bàn tay giơ lên hướng về trận pháp đang rơi xuống đột nhiên buông ra ngay sau đó Thành ngầm tuyệt thế của tàn kiếm sâu lưng Của vị hình quan trung niên phát ra tiếng kiếm ngầm vang dậy trời đất Có thể thấy ánh sáng chảy xiết Ở chỗ khuyết của nó dường như đang được bổ sung Lập tức hoàn chỉnh Thào tay của hình quan Hướng về phía đại trận đại biểu cho trật tự của thiên địa Một kiếm chém tới Trận pháp và tàn kiếm Và chạm vào nhau giữa thiên địa Tiếng ầm vang dội Chấn động đinh tài nhức óc Trật tự tuy mạnh nhưng tàn kiếm kia còn hung bạo hơn Như kẻ cuồng đồ ngoài vòng pháp luật Mặc trong gươi trật tự bao phủ thế nào Ta vẫn một kiếm phá tan trời xanh Trong tiếng vàng rội đó Trận pháp vỡ vụt Hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn ngược lại Còn bên phía hình quan Toàn thân run rẩy, Phun ra một ngụm máu tươi lớn Cả người rõ ràng đã suy yếu đi không ít Dường như sinh mệnh Thậm chí là linh hồn Đều bị thanh tàn kiếm để hút đi Đây chính là cái giá phải trả Để vận dụng tàn kiếm Nhưng lúc này hiển nhiên Gã cũng không lo được những điều đó Nhân lúc tàn kiếm phá vỡ trật tự trọng chớp mắt Thân thể của gã đột nhiên lao đi Cuối cùng đã tiến gần trước dìa trận pháp Vừa định bước lên Nhưng thủ đoạn của đệ tứ Trần Quân Làm sao chỉ có thể là gần đấy Vừa rồi Cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi Bấy giờ chỉ thấy đệ tứ Trần Quân trên khung trung kia sắc mặt bình tĩnh Không có chút gợn sóng nào Giờ tới phải lên vẫy một cái Dưới cái vẫy này Lập tức xung quanh xiềng xích như rắn bạc vậy Tất cả đều gào thét, trong thiên địa này cuốn lấy nhau Đột nhiên tạo thành một trận pháp còn hùng vĩ hơn Bất kể là khí thức, khí thế hay là uy áp Hay sự lấp lánh cùng với mức độ phức tạp đều vượt xả cái trước Đây là lấy giường xích lập trật tử Lúc này vừa xuất hiện trực chỉ hình quan Hình quan sắc mặt biến đổi Tuy gã chưa từng giao đấu với tinh hoàn tử Nhưng biết tinh hoàn tử mạnh Dù sao đó cũng là thiên kiều số một đời này của đông bộ tinh vực Nhưng mạnh tới mức độ này khiến trong lòng gã không khỏi động sóng nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác ánh mắt của hình quan lộ ra hung mang thân sắc vạn vẹo gần xanh nổi trên mặt tạo thành một khuôn mặt quỷ đã hoàn toàn thay thế ngũ quan của gã trông như đổi thành một người khác vậy cả người bộc phát ra ký tức khủng bố thao một tiếng gầm chầm thấp trong lúc trận pháp đang hạ xuống hình quan giơ hai tay trực tiếp nắm lấy tàn kiếm sau lưng dốc quyết toàn lực mặc cho tàn kiếm hốt lấy sinh mệnh của mình lại tiến hành chém một kiếm nữa về phía trận pháp bầu trời đen kịt khi thế mà tàn kiếm cuốn lên có thể nói là tuyệt đỉnh khoảnh khắc va chạm vào trận pháp hai bên thực sự rơi vào trạng thái rằng co ngắn ngủi nhưng rất nhanh mũi kiếm lóe sáng thậm chí đã xuyên thủng trận pháp nhưng cũng chỉ là mũi kiếm mà thôi không phải tàn kiếm không sắc bén mà là bản thân kẻ cầm kiếm không thể chống đỡ nổi phun dầm bóng tươi cả người nhanh chóng khổ héo còn đệ tứ trần quân sau trận pháp thì từ đầu đến cuối Về mặt vẫn luôn bình tĩnh anh mất lạnh lùng liếc nhìn hình quan trung niên ở bên ngoài trận pháp Giờ tay vẫy một cái một đường lực lượng mênh mông từ trên trận pháp Âm bầm bùng lên hình quan toàn thân chấn động dưới sức mạnh này thân thể bị đẩy ngược ngã xuống đất thất khiếu đổ máu tàn kiếm trong tay cũng không thể tự chủ được mà tuột tay bay ngược lại đâm vào mặt đất truyền ra tiếng ngân vàng dường như chứa được ý chí tiếc nuối tất cả đều kết thúc với thực lực chiến đấu như vậy có thể đấu với chu chính lập nhiều năm như thế xem ra bản lĩnh ẩn giấu của chu chính lập đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi đệ tứ trần quân lạnh nhạt nói ánh mắt rơi xuống thân thể hình quan ở trên mặt đất giờ thấy phải lên vung mặc cho hình quan dãy ruột thế nào cũng đều vô ích thân thể bị sức mạnh là cuốn lấy lơ lửng giữa công trung đồng thời từng sợi xiên xích trật tự từ khắp nơi hoàn toàn cuốn lấy gã thậm chí còn có âm thanh hóa thành văn tự yến che khắp toàn thân gã Tạo thành từng dấu ấn một Người đã không thành thật Vậy thì cứ tách rời ý thức giáng lầm thế giới này của ngươi, Đưa ngươi về thôi Đệ tứ Trần Quân bình tĩnh nói Trật tự hiến âm âm bùng nổ Hiến của gã mặc dù đặc thù Khi đến đệ tứ giới này Không biết là phần thưởng cho phe thủ trật tự Hay vì chủ nhân và hiến của gã Là cùng nguồn gốc Mà hiến của gã có được lực lượng phá hủy Lấy trật tự hiến Phá hủy ý thức của đối phương lúc này bùng nổ giống như là tịnh hóa vậy lập tức vệ hình quan trung niên bị trói giữa không trung toàn thân run rẩy dữ rồi trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết ai oán trật tự hiến dù đãng trong cơ thể gã nhanh chóng phá hủy mọi dấu vết thuộc về tà linh tử quá trình này không dài ngay sau đó tịnh hóa hoàn thành ý thức bị phá hủy hình quan trung niên khí tuyệt thân vong thân thể ầm ầm rời xuống đất thanh tàn kiếm ở bên cạnh vào lúc này cũng tiêu tán Cảnh tượng này khiến sắc mặt vẫn không đuổi Của tinh hoàn đột nhiên biến đổi Trật tự của ta không có ý giết người Bình thường mà nói Khi ý thức của tà linh tử bị đuổi đi Phá hủy, người này sẽ trở lại bình thường Nhưng người này lại chết Tinh hoàng tử im lặng Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa Đôi mắt lóe lên hàn măng Chỉ có một cách giải thích Người này là tà linh tử Nhưng cũng không phải là tà linh tử Nói chính xác, đây là một kẻ tưởng mình là tà linh tử Nhân thức này đã ăn sâu bén rễ, Thiệt kiếm cho cơ thể quán là thật, nên đã làm rối loạn tầm nhìn. Ngay cả khi chết, gã vẫn nghĩ mình là tà linh tử. Vì vậy sau khi đuổi đi, tà linh tử chết, hắn cũng chết. Bởi vì trong dấu vết của tà linh tử bị xua đuổi, có bao gồm cả hắn, tà linh tử thật sự vẫn còn sống. Đệ tứ Trần Quân sốc mặt lập tức trở nên u ám. Người chơi cờ rất nhiều. Giống như ao ở trong cá, người đi câu đương nhiên không chỉ có một. Trong ván cờ này, Hứa Thành đang chơi cờ Tứ Trần Quân cũng đang chơi cờ Còn có những người khác cũng đang chơi cờ Tù vị đến cảnh giới như bọn họ Thường thì không có ai là kẻ tâm cơ đơn giản Dù có, cũng chỉ là dùng lớp vò bảo vệ mà thôi Chỉ là bề ngoài mà thôi Nếu ai thật sự tin tưởng Thì khoảng cách đến lúc tử vong Thân tử đạo tiêu cũng không còn xa Nhưng dù là âm mưu hay dương mưu Dù là chơi cờ hay câu cá Cách đối phó vẫn có trong mắt có tinh hoàn tử lóe lên u măng dù ai cũng không đơn giản nhưng gã vẫn có thể chấn đáp dù có xuất hiện sơ hở nhưng gã cũng có khả năng bình định vì vậy gã giơ tay nằm lấy về phía thành thiết kiếm lập tức một luồng khí thức khác với trật tự từ nơi đó dâng lên đây là khí thức của tàn kiếm thông qua khí thức này gã có thể lập tức khóa định vị trí của chủ nhân tàn kiếm tìm ra tà linh tử thật sự chỉ có điều khí thức này tồn tại không lâu đang dần dần tiêu tán thời gian đủ rồi giết thêm lần nữa là được ánh mắt của đệ tứ chân quân tràn ra ác ý thân hình vừa chuyển động chuẩn bị đi đến một nơi được chỉ dẫn nhưng ngay lúc này biến cố bất ngờ xảy ra đột nhiên thiên địa thất sắc không gian xung quanh trận pháp truyền tống bầu trời xuất hiện cơn bão mặt đất bỗng nhiên đổ lên bùn cát hòa quyện vào cơn phong bạo hình thành bão cát chiến trường trong mấy chốc đã ập đến ngăn cản tứ chân quân rời đi tiếng nổ vang trời tứ chân quân cưỡng bước gã đứng lơ lửng giữa không trung tóc dài tung bay y phục phấp phới trong mắt lộ ra một tia phong măng nơi gã nhìn tới là thân ảnh bước ra từ cơn phong bạo tràn ngập khắp không gian này người này mặc áo choàng đen khuôn mặt mờ ảo bị che khuất chỉ có thể nhìn từ hình dáng để phán đoán là một nam nhân nhưng tất cả đều có thể là giả tạo bề ngoài không thể nói lên điều gì quả nhiên người đã xuất hiện nhìn chăm chú vào người đó cảm nhận luộc khi tức xa lạ ánh mắt của đệ tứ trần quân lóe lên chậm dại nói ván cờ này ban đầu gạ có hai mục tiêu một là chân áp tà linh tử sửa sai còn có mục tiêu thứ hai là để câu ra kẻ đứng sau tung tin đồn đối phương đã nhắm vào mình thì khả năng lớn là kẻ đi ngược lại đạo lý không thuộc về phe trật tự như vậy ở đây nếu đối phương không xuất hiện thì mình đã thành công lật lại thế cờ nếu kẻ kia xuất hiện thì sẽ là để lộ vết sơ hở từ đó bị mình khóa định và xác nhận. Đây vốn là bố cục khó xử cho đối phương. Chỉ là hiện tại, dù đối phương đã xuất hiện, nhưng thời điểm lại không phù hợp, đúng vào lúc cả cần đi tìm tà linh tử. Ánh mắt của đệ tứ Trần Quân lóe lên tinh quang, thân hình chớp động, chuẩn bị rời khỏi nơi đây, cả muốn chân áp tà linh tử trước. Dù sao, khí thức của tàn kiếm đang dần tiêu tán và điều quan trọng nhất là, rõ ràng tà linh tử cũng đang cầu cá, dùng thân giả đó để câu mình Nhằm giành lấy cơ hội phản loạn Mà mình không thể lập tức bình định được Cho nên không thể chỉ hoãn. Nhưng đệ tứ chân quân không muốn chiến đấu Còn hắc y nhân trên không trung Đương nhiên không để gá tọa nguyện Gần như ngay khi đệ tứ chân quân động thân Hắc y nhân vung tay một cái Lập tức trong cơn phong xa trước bầu trời Phạt ra tiếng đồ vang trời Bên trong cơn bão cát đó Hiện ra một đôi mắt khổng lồ Đôi mắt đó có màu xám Tỏa ra sự lạnh lùng và vô tình Nhìn chằm chằm vào đệ tứ chân quân Thân thể của gã cứng lại Rõ ràng cảm nhận được Khi bị ánh mắt này nhìn chăm chú Thân thể không gặp vấn đề Nhưng ý thức của gã lại xuất hiện cảm giác vần rã, Giống như sắp biến thành vô số bùn cát Mà mỗi một hạt bùn cát Đều có ý chí độc lập Đang dần dần hiện ra Từ ý điểm dục Ánh mắt của đệ tứ chân quân lóe lên giơ tay phải lên ấn về phía trước Lập tức từng sợi xiềng xích xuất hiện từ hư không Xoay tròn trước mặt gã thành một xoay nước Từ trong xoay nước ấy bay ra mười ba chiếc quan tài bạc 13 ba chiếc quan tài này có cái lớn có cái nhỏ khi vừa xuất hiện khi tức trật tự nồng đậm bùng nổ ở bên trong những quan tài này vẫn chưa mở ra dường như dù tinh hoàn tử ký thác vào đệ tứ chân quân dựa vào ý thức của gã vẫn còn thiếu lực đây là tác phẩm thật sự của đệ tứ chân quân trưa một cục diện này không thể giải đệ tứ chân quân tu luyện trật tự hiến nên những năm qua dựa theo sự cộng hưởng của đồng đạo đã diệt sạch những kẻ có sức mạnh tranh giành trật tự với gã gã luyện thành hiến luật của riêng mình bảo đảm sự duy nhất của đạo trật tự trừ khi gã chết nếu không không ai trên thiên hạ có thể đoạt lấy trật tự hiến của gã lúc này 13 ba hiến luật hiện diện nhưng chỉ có ba đạo luật âm vang lên từ trong quan tài vang vọng khắp thiên địa chỗ này không thể có gió lời vừa dứt mọi ngọn gió trong thiên địa ngay lập tức biến mất Vô số cát bụi từ trên trời rơi xuống Chỗ, Chỗ này, không này không thể không có thể cát cắt. Lời nói vang lên Cát bụi lập tức hóa thành hư vô Không còn tồn tại Chỉ còn lại hắc y nhân đứng giữa không trung đồng từ co rút lại Chỗ này ngoài ta ra Không, không được có, có bất cứ có ai ngoại lai Từ thời không, không này Đây là câu luật ẩm thứ ba Cũng là câu cuối cùng Ngay khi chuyển ra Một lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống dường như muốn tẩy sạch tất cả Quét sạch mọi thứ Lực đó rơi trên hắc y nhân, khiến y chấn động dữ dội, cơ thể run rẩy ý thức như bị bóc tách khỏi thể xác. Cảm giác này khiến tròng mắt của y đỏ rực lên, đột nhiên bật cười. Tiếng cười đầy khinh biệt mang theo vẻ dữ tợn Người không phải là đệ tứ chân quân thật sự, cũng không phải là chủ nhân tiên cung này. Luật của người không thể thực hiện, thì làm sao mà cấm ta được? Hắc y nhân vừa dứt lời, cơ thể của y ẩm vang đổ tung, hóa từng cát bụi, không được phép tồn tại. khi xuất hiện trở lại không gian xung quanh cũng thay đổi cùng lúc đó trong thiếu cực cung hứa thành hết bàn cờ vô số quân cờ rời vãi xuống đất tiếng lách cách vang vọng khắp đại điện như thể thiên địa đang đổi thay thế giới độc lập nơi truyền thống trận được đặt bỗng biến thành một sa mạc cắt vàng cuộn sóng kéo dài vô tận mơ hồ như có một bàn tay vô hình đang vẽ lên sa mạc ngay sau đó một con chim ưng dũng mãnh bay lên tùng cánh xé toạc bầu trời lao thẳng về phía đệ tứ trần quân tiếp theo một con tê giác xuất hiện ngẩng đầu gầm thét chạy về phía trước tiếp đó là vô số tân lành như thiên binh thiên tướng được phát thảo ra hình thành từng đợt sát phạt mút trời cảnh tượng này giống như một bức họa xa liên tiếp xuất hiện ngay sau đó một vầng mặt trời rực lửa được vẽ lên trên sa mạc bên trong ẩn chứa một bóng thần chính là nhật thần theo đó ánh trăng sáng người dâng lên nguyệt thần xuất hiện lặng lẽ nhìn xuống thiên địa sau đó những chữ viết hiện ra trên cát mô tả một câu chuyện dùng câu chuyện đó làm sợi dây dẫn phác họa ra một thân ảnh không chỉ có vậy bước họa xa lại tiếp tục biến đổi một thân hình cầm kiếm xuất hiện kiếm ý ngút trời dùng chuyển bốn phương cuối cùng một người hiện ra người này mặc đế bào đội đế miệng chính là tiền kiếp của tam hồn nhật nguyệt tinh vị kia ở một phương thế giới bên ngoài vọng cổ đại lục nhân tộc chi hoàng tất cả đều tỏa sáng tất cả đều chấn đáp khiến sa mạc rung động không thôi đệ tứ trần quân cũng phải lùi bước toàn bộ khiến thế giới sa mạc sụp đổ tàn biến khung cảnh truyền thống trận ban đầu được khôi phục chỉ là lúc này tinh hoàn tử sắc mặt u ám vì cùng với những gì vừa bị biến mất còn có cả hơi thở của tàn kiếm tà linh tử thời gian đã qua trên không trung hắc y nhân về khí thế suy yếu cơ thể lùi lại định bước vào hư không rời đi đã đến đây lại cố tình phá rối trật tự của ta vậy thì ánh mắt của tinh hoàn tử lạnh lùng Giờ tay phải lên chụp về phía hắc y nhân ngay lập tức tiếng nói của gã hóa thành âm thanh của trật tự tạo thành một trận pháp rộng lớn những sợi xiềng xích xuất hiện hình thành một trận pháp trật tự còn to lớn hơn nữa mỗi trận đều phát ra ngân quang hai trận hòa quyện là với nhau khi chúng xoay chuyển lực lượng trật tự bùng nổi ở trên trời hóa thành sức mạnh bóc tách và thanh tẩy bao phủ lấy hắc y nhân ngay sau đó những sợi xích sắt từ trận pháp lao ra với tốc độ nhanh chóng của lấy hắc y nhân phù Văn do trận âm biến thành chảy dọc cho cơ thể của gã ý niệm bóc tách bao trùm toàn bộ cơ thể gã kịch phát mãnh liệt nhưng hắc y nhân không hề tầm thường dù bản thân suy yếu đối diện với tình thế như vậy gã vẫn còn có chiêu bài cuối cùng ngay sau đó một luồng ánh sáng vàng đột ngột lóe lên trên người gã thế giới lại biến đổi hình thành một mảnh bầu trời cùng với biển rộng nhưng trời lại ở bên dưới biển ở bên trên, cá bơi giữa không trung. Đây là sự đảo ngược, một tường đất khổng lồ ngồi xếp bằng ở trên biển, phản chiếu trên bầu trời, đồng thời mở mắt. Một thật một giả, đây là chân giả. Đó chính là thần quyền của Lê Hồ Ly, đảo ngược và chân giả. Ngày lúc này, tất cả biến mất, cùng biến mất còn có thân đành của Hắc Y Nhân. Chỉ còn những sợi xích sắt quay cuồng trong không trung, mất đi mục tiêu, chỉ biết xoay tứ phía, phát ra tiếng leng keng. Bóc tách thành công mà cũng thất bại Thành công là vì phương pháp bóc tách đã có hiệu quả Thất bại là vì thứ bị bóc tách là giả Là ao ảnh Nhưng đối diện với tình hoàn tử Một trận đấu như vậy Hắc y nhân không thể không lộ diện Hồ Mỹ Nhân Tình hoàn tử quay đầu Nhìn về phía hướng thiếu cực cung Sắc mặt càng thêm âm trầm Nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt Vì một việc còn khó khăn hơn đã xuất hiện Sau khi bị hồ Mỹ Nhân làm trì hoãn Và cục diện này không thể giải vì trên bầu trời có một thân đảnh mang theo cơn giận ngút trời cùng với vô số lôi đình đang lao đến diền văng trong tia chớp thân đảnh đó chính là sư phụ của hình quan trung niên đã chết chính là vị lão già chấp sự của hình lối cung sắc mặt của lão có coi tức cực điểm cơn rộng sụp sôi nhưng trong lòng lại cười lạnh lão chính là tà linh tử thật sự sau khi đến đệ tứ giới này vì đến muộn nên lão đã tập trung vào việc ẩn giấu bản thân lão bí mật dùng bí pháp từ từ thay đổi nhận thức của đồ đề khiến gã tin rằng mình chính là tà linh tử lão còn lén dung hợp thành tàn kiếm hiến bảo Và cơ thể của đồ đề tạo ra một thế thân hoàn hảo không chút sơ hở sau đó lão ẩn thân trong bóng tối không để lại bất kỳ nhân quả nào với đồ đệ vì kẻ kia tin rằng mình là tà linh tử nên theo bản năng sẽ làm những gì mà tà linh tử phải làm chẳng hạn như phản cung ban đầu lão định dùng kế sách sáng và tối để lấy thế thân làm mồi Cầu kéo tứ chân quân Còn Lão thì nhân cơ hội phản cung Lão đã chuẩn bị kỹ càng cho việc này Nhưng diễn biến tiếp theo của sự việc Khiến Lão thay đổi ý định Lão có một kế sách còn tuyệt hơn Vì vậy trong khi lôi đền nổ văng Tốc độ của Lão cực nhanh Một đường không thèm che giấu Mà cố ý chế tạo thành thế Khiến cho vô số người chú ý Trực tiếp xuất hiện Ở địa điểm truyền thống trận Đâm vào bên trong Âm thanh giống như là chuông đồng vang vọng khắp cả tiên cung trên quân đại nhân Tại sao giết đệ tử của ta Lời vừa thốt ra Tiên cung vàng dội Vạn người kinh ngạc Vô số thần niệm ngay lập tức tràn đến Ở đây trận pháp cũng lập tức bị phá vỡ Lộ ra đệ tử chân quân bên trong cô về lão già quản sự Của hình lôi cung đang giận dữ trên không trung Còn có trên mặt đất Thi thể của hình quan trung niên Đệ tử của ta Chỉ là đi lấy lùi dịch Nhưng lại bị thê thảm diệt sát ở đây dấu vết trật tự trên người của nó Rõ ràng chính là lực lượng của chân quân ngài. Xin chân quân cho ta biết, đệ tử của ta rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì, tại sao lại bị giết? Chẳng lẽ nó đã làm điều gì tổn hại đến tiên cung của ta sao? Nếu nó thật sự đã làm điều gì phản bội tiên cung, lão phu tuyệt không hai lời. Nhưng nếu chân quân không thể nói ra, thì việc giết người vô cớ, dù ngươi là chân quân, cũng phải cho một lời giải thích, nhẹ thì xử phạt giam cầm, nặng thì bị giam giữ. Thậm chí phải trả mạng Trên bầu trời Âm thanh của tà linh tử chứa đựng Vô tận sự tức giận Từng chữ một được thốt ra Tình hoàn từ im lặng Gã hiểu chiêu này cực kỳ tàn nhẫn Dù có xử lý xác chết trước Cũng không có tác dụng nào Chỉ cần hồi tưởng lại thời gian nơi đây Sẽ biết được mọi chuyện Người đúng là do gã giết Mà thời gian hồi tưởng Những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian đó Gã cũng không để cho người khác thấy Và sự việc này phương pháp xử lý đặt ra trước mặt gã Về cơ bản chính là xem cái đệ tử này đã chết Bản thân có sai hay không Nếu có sai thì giết là được Nhưng phải nói ra sai lầm gì Mà bất kỳ sai lầm nào cũng có thể được gọi là phản cung Còn có là do chính miệng gã thừa nhận Như vậy phản cung của đối phương sẽ thật sự thành công Thời không nhất định sẽ dấy lên sóng gió không nhỏ Giữ gìn trật tự ở giai đoạn này Coi như là thất bại Nhưng nếu như người này không sai Mà bản thân lại không thể giải thích Vì sao lại đi giết Dù là tư thù hay là oán hận khác Tà Linh từ không tiếc lộ diện mạo đến đây Đã thể hiện rõ quyết tâm Nếu bản thân thừa nhận sơ xuất hoặc oán hận Thì trước biết bao nhiêu con mắt Chắc chắn sẽ có hình phạt giam cầm Một khi như vậy Trong hơn nửa tháng tới Bản thân sẽ mất đi tự do Cũng không thể ngăn cản những người ở ngoài kia Tạo ra sóng gió thời không Tương đương với việc thua toàn bộ Vì vậy Điều đặt ra trước mắt của gã Hai bên so sánh thiệt hại Chọn lấy điều nhẹ hơn Chỉ còn lại con đường cuối cùng Đó là nói rằng người này đã làm điều gì hại đến tiền cùng Thật tàn nhẫn Tình hoàn tử thở dài trong lòng Tất cả đều do sự can trở của hồ mỹ nhân Nếu không Gã đã có đủ thời gian để giải quyết tà linh tử Như vậy Cũng sẽ không rơi vào tình huống khó khăn đến hiện tại Hơn nữa Gã thật sự có thể nói rằng Người này đã bị đoạt giá nhưng ta lính tử đã bày ra trận thế nếu không thỏa mãn chắc chắn sẽ khiến chuyện trở nên ầm ĩ buộc gã phải xuất trình chứng cứ cho dù là đoạt xá Cũng khó mà giải thích được lý do tại sao lại phải giết chết điều này có mùi vị bị diệt khẩu bởi vì cha hỏi mới là lựa chọn tối ưu nếu thời gian gần đây không có tin đồn cũng được nhưng hiện nay dư bà của tin đồn vẫn còn bản thân lại bị hãm sâu vào nếu nói đoạt xá thì sẽ gây ra lớn hơn có thể tưởng tượng được Bản thân nhất định sẽ rơi vào tình cảnh tự chứng minh Cuối cùng tinh hoàng từ ngẩng đầu Ánh mắt trước tiên nhìn về phía tá lĩnh tử trên không trung Sau đó chuyển hướng nhìn về phía thiếu cực điển Sau một hồi lâu Gã không biểu lộ ra cảm xúc gì Bước về phía trước một bước Đặt chân lên hư vô Vào thì khắc rời đi Âm thanh lạnh lẽo vang vọng Người này phản cung Thân mang bí mật ngọc giản có thể chứng minh Vì vậy bản quân phải chém giết Lời vừa thốt ra Thân thể của tà linh từ chấn động Khi thức rõ ràng trở nên dồn dập Các cảm nhận được Thành tàn kiếm con sót lại của mình Đang vui mừng hớn hở, Mà mối quan hệ giữa gã và thành kiếm ấy Đã trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết Thời gian không gian Cũng vào lúc này hình thành nên cơn bão thời gian Hóa thành vòng xoáy thời gian Mà theo cách người khác không thể nhìn thấy Và cảm nhận âm ầm quay cuồng Có một cơn sóng chưa từng có Trong khi đó Bên trong thiếu cực tiện Hứa Thành đang nhặt từng quân cờ trước mặt đất, bỗng nhiên ngẩng đầu mà mỉm cười. Trên bàn tay phải của hắn, đột nhiên xuất hiện một nắm cát, đó là thời quang xa. Mỗi một hạt đều chứa được quy luật thời gian nồng đậm. Nếu hòa nhập vào cơ thể, có thể khiến cho thời không hiến của hắn gia tăng lớn mạnh. Đây là thành quả mà ta linh từ thu được sau khi thành công khơi dậy sóng gió, thời gian và không gian. Trường 1161, tiện thiếp muốn vân đêm đó đối với toàn bộ tuyên cung mà nói đã gây ra không ít sóng gió đệ tử của hình lôi cung phản bội bất thành bị đệ tứ trần quân chém giết ở truyền thống trận khiến sự tôn của đệ tử này là công tôn thanh mộc đặt ra nghi vấn cuối cùng vì trên người đệ tử đó quả thật phát hiện được ngọc giản mật tín cần truyền ra ngoài việc này mới được định tính tuy nhiên trong mắt những kẻ có tâm sự việc này thật ra còn có nhiều điểm đáng ngờ nhưng đã có đệ tứ trần quân đích thân lên tiếng với thân phận của ngài Cô khiến sự việc này phải khép lại Vào lúc này khi thiếu chủ sắp cử hành đại hôn Tiên chủ sắp luân trị Có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ Chuyện nhỏ thành không Đây vốn là nhận thức chung của mọi người Bất kể chuyện gì cũng không bằng hai việc lớn này Cho dù có điểm đáng ngờ Cũng có thể đợi sau khi hai việc này qua đi rồi mới xử lý Không kém nửa tháng sau đó Vì vậy nửa canh giờ sau Khi trời còn chưa sáng Toàn bộ tiên cung đã khôi phục lại sự yên bình Nhưng sự việc này Trong lòng những kẻ từ bên ngoài đến đã tạo thành cơn bão mãi không tan. Mỗi người bọn họ đều không đơn giản, đều có khả năng phân tích nhạy bén cùng với tâm cơ không tầm thường. Lại vì thân phận và nhận thức nên càng có thể nhìn rõ nhân quả bên trong. Vị chấp sự hình lôi cung kia, thân phận của hắn tuy không loại trừ khả năng, là có người cố ý làm giả tà linh tử. Nhờ khả năng hắn chính là tà linh tử cũng rất lớn. Nếu hắn thật sự là tà linh tử, vậy đêm nay chính là cuộc tranh đấu giữa hắn, tinh hoàn tử. và vị thần bí nhân truyền bá tin đồn kia hiển nhiên tinh hoàn tử đã chịu thiệt lớn không những không thành công chém giết tà linh tử ngược lại còn phải tự mình nói ra chuyện phản cung xác nhận sự việc này tà linh tử cao mình kẻ thần bí kia cũng cao mình không kém chỉ là không biết tinh hoàn tử tiếp theo sẽ làm thế nào trong dòng chảy ngầm này bên trong chân quân điện thân đành của đệ tứ chân quân từ hư vô bước ra mặt không biểu cảm đi đến bên trong lầu cao trong điện Tại đó giữa tiếng gió đêm gào thét nhìn về phía thiếu cực điện xa xa lúc này bầu trời u ám mây đèn dày đặc ánh trăng cũng bị bóng đêm nuốt chừng khiến thế gian càng thêm tăm tối không thể nhìn rõ cũng như nội tâm của đệ tứ chân quân lúc này đêm nay gã đã thua đối với gã mà nói thất bại vốn đã hiếm thấy lại đại bại như vậy càng là chuyện xa xưa và lạ lẫm trong ký ức vì vậy gã đứng ở đây lặng lẽ nhìn về phía thiếu cực điện trong mắt có u quang dần lấp lánh Thời gian trôi qua Bình minh của đêm này Có lẽ vì nguyên nhân mây đen mà đến hơi muộn Vì vậy trước khi bình minh đến Thân ảnh của chu chính lập xuất hiện Ở phía sau đệ tứ chân quân Cuối người hành lễ Chúng chỉ nửa đêm đầu Vẫn luôn ở trong thiếu cực điện Sau đó trở về chỗ ở không ra ngoài nữa Còn về thiếu chủ Từ đầu đến cuối đều ở trong thiếu cực điện Trong điện tiếng đàn của bách hoa cung vẫn vang lên liên tục Không hề ngừng nghỉ Còn về người khác Trừ khi có thủ đoạn đặc biệt khiến ta không thể cảm nhận được nếu không toàn bộ thiếu cực điện không ai rời đi trước đó chu chinh lập nhẹ giọng nói gã tự nhiên đã biết về đại bại của tinh hoàn tử cũng như sự phản kích của vị đối thủ cũ của mình mà ở đây vốn là phải cùng với tinh hoàn tử ra tay nhưng đối phương quá tự tin cho rằng bản thân có thể tự giải quyết tất cả nên không để gã đi cùng mà là để gã đến bên ngoài thiếu cực điện quan sát kỹ lưỡng cũng không biết đây là tự tin hay là tự đại coi thường các tinh thần khác sao? chu chính lập lạnh lùng cười thầm trong lòng có thể trở thành tinh thần ai mà không phải là kẻ tầm thường chứ ta quả thật đã xem thường bọn chúng tinh hoàn tử bỗng nhận lên tiếng lời này vừa nói ra khiến đồng tử của chu chính lập cò rút lại đối với sự kiêu ngạo của tinh hoàn tử gã nhìn thấy rõ ràng hơn người khác mà có thể khiến kẻ kiêu ngạo như vậy phải thừa nhận sai lầm của mình điểm này rất khó đồng thời cũng vì vậy gã nhận ra rằng Vị địch nhân ẩn dấu kia Còn không đơn giản hơn cả những gì tưởng tượng Tuy nhiên ta đã biết được Thân phận của kẻ này Tinh hoàn tử chậm rãi lên tiếng Khi truyền ra lời nói Mây đèn trên bầu trời va chạm Tạo thành tia chớp, Kèm theo tiếng sấm âm âm Ánh điện chiếu sáng thế gian Cậu khiến cho sự không rõ ràng Trong mắt của gã trở nên rõ ràng hơn Chỉ có một điểm Tuy mọi dấu hiệu đều cho thấy Kẻ này chính là người ẩn dấu kia nhưng ta sẽ không phạm sai lầm coi thường bọn chúng như trước đây. vì vậy ta đang nghĩ có khả năng nào đây chỉ là lớp thân phận đầu tiên của đối phương, kẻ thực sự đứng sau màn vẫn đang ẩn giấu trong bóng đêm. giọng nói của tinh hoàn tử vang vọng giữa thiên địa tiểu chớp lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt. thế gian lại một lần nữa bị bao phủ bởi màu đen. chủ chính lập không đáp lại lời này. cả biết những điều này của đối phương không phải nói cho mình nghe mà là nói cho bản thân đối phương. Vì vậy gã suy nghĩ một chút Tiếp tục nói ra thu hoạch của mình đêm nay Ngoài ra qua việc quan sát trung chỉ đêm nay Kết hợp với phán đoán trước đó của đại nhân Về mục đích của hắn Cuối cùng đã xác định được phỏng đoán của đại nhân Có xác suất cao là đúng Mục đích của trung chỉ có lẽ là chuẩn bị Đưa độc hiến mà hắn nắm giữ Gieo vào trong không gian nơi này Nhưng không phải là lập tức đi thay đổi lịch sử Mà là muốn mượn đoạn thời không này Để khiến độc của mình Có được sự dày dặn và nền tảng của lịch sử Rồi cuối cùng rất có khả năng Là hắn muốn ở trong thời khắc bản thân phải chết Ở trong đại nạn Theo định nghĩa của lịch sử ra tài trước Đầu độc chết chính bản thân mình Như vậy độc hiến của hắn Sẽ có được nhân quả, có được nền tảng Bất kể những gợn sóng cuối cùng Của đoạn lịch sử này Có thể ảnh hưởng đến hiện thực hay không Thì đều có thể trở thành cơ sở của hiến của hắn Mà cơ sở này Xuất hiện trên lịch sử trước cả sư tôn của hắn Chủ trích lập nhẹ giọng nói Vào thời khắc then chốt ngăn cản hắn là được tinh hoàn tử bình tĩnh lên tiếng chủ chính lập gật đầu không nói thêm gì nữa sau khi thể hiện ánh sáng một cách thích hợp gái lùi lại vài bước chọn cách ẩn tài một lần nữa mà lúc này ánh bình minh cuối cùng có xuyên qua đám mây đen khiến ánh sáng trong lúc này tràn ngập và như vậy bình minh đã đến trời sáng rồi trong ánh sáng giọng nói của tinh hoàn tử lẩm bẩm truyền ra phải thủ tự quân cờ có hơi ít trong thiếu cực điện hứa thành đã nhặt những quân cờ rơi trên mặt đất từ lâu đặt lại trên bàn cờ theo cách sắp xếp trước đó từng quân cờ được đặt lại khiến ván cờ chưa hoàn thành lúc này khi quân cờ cuối cùng được hắn hạ xuống có tiếng cười yêu kiều từ phía sau chuyển đến thiếu chủ anh minh giọng nói vô cùng mị hoặc quyên rũ lòng người vang vọng ở bên tai hứa thành hồ vĩ nhân mặc siêu mi mỏng manh để lộ ra thân hình yểu điệu đầy đặn bước ra một bước Ngồi xuống trước mặt hứa thành Làn da trắng gần dưới sự phản chiếu của xiêm y Càng thêm phần quyến rũ. Lúc này ngồi xuống Nàng còn nâng ngón tay ngọc thành tú Dùng hai ngón tay kẹp lấy một quân cờ Cũng đặt xuống bàn cờ Theo đống ngẩng đầu Dùng đôi mắt đẹp đầy mị hoặc tỏa ánh nhìn Được gọi là yêu mị khi nhìn về phía hứa thành Còn liếm đôi môi đỏ mọng Vị đệ tứ chân quân kia Quả nhiên có âm mưu Tiện thiếp còn bị thương suýt chút nữa là không thể trở về Hơn nữa bên ngoài thiếu cực điện, lại còn có tài mắt theo dõi. tiện thiếp phải dùng một số biện pháp mới có thể đi lại một cách lặng lẽ. Cho nên tiệm thiếp muốn vần thưởng. Hồ Mỹ Nhân vừa nói, vừa dùng một tay ấn lên bàn cờ, nửa thên trên cúi người về phía trước. Giữa làn sóng mềm mại, đều khuôn mặt tuyệt mỹ và yêu kiểu đó tới gần hứa thành, khẽ thổi một hơi. Thiếu chủ à thường cho tiện thiếp một lần được không? Hứa thành im lặng, ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi bàn cờ Đối diện với hồ Mỹ Nhân Rồi nhẹ nhàng lên tiếng Người đã xem trọng chủ nhân của thân thể này rồi sao Nếu người không sợ ngày mai Bị tiên chủ đánh cho hồn phi phách tán Ta có thể để ý thức tránh đi một ngày Cho người cơ hội Hồ Mỹ Nhân nhất thời không nói lên lời Nàng vốn tưởng rằng hứa thành sẽ đáp lại như thường lệ Nhưng không ngờ lại trả lời kéo léo như vậy Để nỗi nàng còn sững sờ một chút Không khỏi thầm mắng một câu gỗ đá trong lòng Sau đó thù lại thân hình Vén một cái tóc thay đối phương bình thường, Hứa Thành bình tĩnh lên tiếng Đêm này thân phận của người Đã bị lộ một phần Có chuẩn bị đối phó không? Không có Hồ bị nhân hừ một tiếng không vui Hứa Thành giơ tay lên, đặt những quân cờ trên bàn xuống Miệng truyền ra giọng nói nhẹ nhàng Ta đã biết người đã sớm nghĩ ra Thậm chí đêm này ta để ngươi đi đến đó Cũng đúng như kế hoạch của người Cho nên ta không quản phải như thế nào Nhưng ta nhắc để người nhớ mục tiêu tiếp theo của tinh hoàn tử chắc chắn là ngươi hồ mỹ nhân nghe vậy chớp đôi mắt đẹp thiếu chủ đây là đang quan tâm tiện thiếp sao vậy chàng chỉ điểm một chút hứa thành thu dọn bàn cờ tùy ý hỏi một câu hôm nay không thích hợp đi tìm tà linh tử nhớ ngày mai hãy đi còn có lấy được thân phận hay không thì phải xem vào ngươi rồi hồ mỹ nhân trên miệng cười khúc khích hứa thành chàng có biết không thực ra điều ta thích nhất chính là sự thông minh của chàng Hứa Thành nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Hồ mỹ nhân vẫn cười, duỗi một cái gâu thon, thể hiện đường cong tuyệt mỹ, rồi mới xoay người rời đi. Một ngày, bất chỉ bất giác lại trôi qua. Hứa Thành không rời khỏi thiếu cực điện, anh đang nghiên cứu qua ngầm xa mà mình đã có được. Vật này huyền diệu vô cùng, chỉ có điều số lượng quá ít. Vì vậy trong mắt của hắn có hai lựa chọn: một là ngày bây giờ dung hợp nó; hai là lựa chọn thứ hai, lấy cát này làm cơ sở. Đi đến thì không có gợn sóng lớn hơn Từ đó có được nhiều hơn Hứa thanh trầm ngâm Trong lòng dần dần có câu trả lời Còn bên ngoài về chuyện đêm qua Dường như chưa từng xảy ra vậy vẫn yên bình như cũ Người đến kẻ đi không có gì khác thường Thậm chí sự việc này còn nhạy cảm hơn Những tin đồn trước đó Vì vậy ngay cả người bàn tán cũng gần như không có Mọi người đồng ngầm hiểu lẫn nhau Không nhắc đến Cứ như vậy màn đêm đến rồi lại tan Khi trời lại sáng Trong hình lôi cung Nơi ở của chấp sự công tôn Thanh Mộc Vừa mới mất đi đệ tử yêu quý Truyền đến tiếng gõ cửa Ngay sau đó Cửa phòng mở ra không một tiếng động Một hắc y nhân mờ ảo bước vào bên trong Trong căn phòng Công tôn Thanh Mộc mặt không biểu cảm Lạnh lùng nhìn người trước mắt Không lên tiếng trước Còn hắc y nhân kia Sau khi quan sát xung quanh Thì cười nói tả linh tử Món quà đêm trước ngươi có hài lòng không Công tôn thanh mộc về mặt như thường nhìn người trước mắt, hồi lâu sau mới truyền ra giọng nói khàn khàn. Người muốn gì? Người đã mất đi một đệ tử cũng nên nhận một đệ tử mới. Hắc y nhân cười nói. Công tôn nghe vậy trong lòng lập tức có sóng gió. Lão làm sao cũng không ngờ tới thứ đối phương muốn lại là cái này. Thần phận. Công tôn trầm ngâm, lướt nhìn người trước mặt lại lên tiếng. Rốt cuộc người là ai? Hắc y nhân mỉm cười không trả lời câu hỏi này. mà truyền ra giọng nói thông dòng ta là ai không quan trọng quan trọng là trong thời gian sắp tới ngươi cần một đồng minh và chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau ví dụ như giúp ngươi hoàn thành việc phản cung lớn hơn công tôn thanh mộc im lặng hồi lâu sau lão trầm giọng nói ta cần suy nghĩ một chút hắc y nhân cười nhẹ không nói gì thêm cả người lùi lại dần biến vào trong bờ gạo cùng lúc đó những lời tương tự cũng vang vọng ở trong khách điện ở phía nam tiên cung lời mời của chân quân xin cho ta suy xét một chút nhìn nữ cửu ngạn nhìn đệ tứ chân quân trước mặt khẽ nói đệ tứ chân quân nghe vậy mặt không biểu cảm chậm rãi lên tiếng vì có được thân phận hiện tại này ngươi phải trả giá không ít phải không và mục đích của ngươi là dùng thân phận này thuận theo sự phát triển của lịch sử từ đó kết hôn với vị thiếu chủ kia để tạo ra nhân quả với tòa tiên cung này trở thành một nửa chủ nhân tiên cung Dĩ nhiên, người có lẽ còn có mục đích sâu xa hơn Nhưng bất kể thế nào Đều không xung đột với ta Nói xong, gã xoay người đi ra ngoài Nhưng khi đi đến cửa điện Gã dừng bước, quay lưng về phía nữ nhi cừu ngạn Truyền ra giọng nói bình tĩnh Chỉ có thân phận chủ nhân của ngươi Mới có thể đường đường chính chính đuổi đi bách hoa cùng Cùng với tất cả oanh yến ở bên trong Bao gồm cả hồ mỹ nhân kia Sau khi đuổi đi Mục đích của ngươi Ta sẽ hộ đạo cho ngươi Trong 1162, thật tốt trong một đóa khiên nghiêu hoa. Năm 2999 của kiểu ngạn kỷ tháng 12 đã qua một nửa. Còn một nửa tháng nữa là đến lúc kiểu ngạn tiên chủ thoái vị và cực quang tiên chủ lên nắm quyền. Đồng thời, đó cũng là ngày đại hôn của thiếu chủ cực quang tiên cung và ai nữ của kiểu ngạn tiên chủ. Trong những ngày bình thường, hôn lễ này không chỉ gây chấn động toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, mà còn thu hút vô số tù sĩ đến chiềm ngưỡng. Có thể nói, tất cả các tiên chủ dù không đích thần đến dự cũng sẽ cử đại đệ tử đến tham dự để thể hiện sự trọng thị. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm hiện tại này lấy lý do không đến phô trường cơ quan tiên chủ đã từ chối tất cả khách mời bên ngoài khiến hồ lễ này chỉ được tổ chức trong phạm vi tiên cung. Tuy nhiên những lễ vật và trang trí cần thiết vẫn phải cần được chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy toàn bộ tiên cung đều được trang hoàng rực rỡ đò thắm khắp nơi, đặc biệt là thiếu cực cung Càng được trang trí lộng lẫy hơn cả Những việc này vốn là đã xảy ra trong lịch sử Dù có gây sóng gió Cũng không tạo ra nhiều sóng gió lớn Và sẽ ảnh hưởng tới những diễn biến sau này Nên hứa Thành cũng không ngăn cản Để mặc cho các lễ quan Bận rộn trang hoàng trong thiếu cực cung Hắn tự mình ngồi xếp bằng trong chính điện Tiếp tục nghiên cứu thời quang xa bán đã có được Những việc bên ngoài Hắn rào cho trung trì Để điều phối và xử lý Thời gian cứ thế trôi qua Rất nhanh Hoàng hôn do mặt trời lặn tạo ra lan tỏa khắp ra trên bầu trời Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào thiên cung Các lễ quan cũng đang hoàn tất Những chi tiết cuối cùng Trong việc trang trí thiếu cực cung Trung chỉ đang ngẩng đầu Cẩn thận kiểm tra việc bố trí và trang trí Những vật trang hoàng đó Sau đó các chỉ vào những quả cầu thiêu Treo ở trên mái hiên nhíu mày nói với vị lễ quan ở bên cạnh Màu sắc của những quả cầu thiêu này Có chút không đúng Nhìn là biết không phải toàn bộ đều đến từ lẫm đông tiền mân. Bình thường tuy không nhìn ra nhưng khi ánh hoàng hôn chiếu vào Tạp chất bên trong đã lộ ra Số lượng cũng không cát tường Phải là số chẵn mau thay đổi đi Còn cả những giải lụa đỏ trang trí kia Ánh sáng không đủ Thuật pháp tiên lực ẩn chứa bên trong lưu truyền không tự nhiên Thay đổi Còn nữa Có thể nói Trung chỉ đã tậm lực tận tâm Các cảm thấy mình phải thể hiện thật tốt Dù sao hôm qua thiếu chủ cũng đã giúp bản thân gã Nói vài lời tốt đẹp với tiểu tuệ tiên tử Của trưởng Linh Cung Sau tính cách của bản thân, đương nhiên là vô cùng cảm kích về điều này. Ngoài ra trong lòng trung chỉ cũng đang thở dài. cả biết diễn biến của lịch sử, hiểu rằng hôn lễ này thực chất chỉ là một lễ đường đẫm máu. Vị thiếu chủ này nửa tháng sau sẽ chết thảm ở đây, bao gồm tất cả mọi người, không một ai may mắn thoát khỏi. Nói đi cũng phải nói lại, trong thời gian tiếp xúc với vị thiếu chủ này, dù là tính cách hay bản chất, thực ra đều rất tốt, tuy có hơi háo sắc, Nhưng trên thực tế với thân phận của hắn, chỉ háo sắc đã gần như hoàn hảo rồi. Chung chỉ cảm thán thời gian này kiên gã có một cảm giác, cuộc sống trong tiên cung không có áp lực gì, chỉ cần bảo vệ tốt thiếu chủ là được. Ngược lại bản thân của gã trong thực tại, lại gánh vác quá nhiều, không chỉ vận mệnh của gia tộc, mà có cả vận mệnh của bản thân đều phải vùng vẫy, dãy ruộng để đào ngược. Đồng thời, đối với sự tâm cơ khói lường của sư tôn là một tinh thần... gã tự nhiên cũng nhìn ra được một vài mánh khóe nhưng bề ngoài lại không để lộ ra được chỉ có thể âm thầm tìm kiếm phương pháp phản kích vì vậy khi so sánh gã không thể không thừa nhận thực ra mình càng thích thân phận trung trì này hơn lúc này khi suy nghĩ trong lòng dâng lên ánh mắt của gã quét qua thấy một viên gạch xanh ở trên mặt đất có khuyết điểm liền nhíu mày định mở miệng nhưng ngày khi ấy ánh hoàng hôn trên bầu trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ gần như chói lọi Có tiếng phượng hí từ trên trời vang lên Nó kéo theo ánh sáng rực rỡ Từ khắp nơi hội tụ lại trên không trung Của thiếu cực cung Chiếu dọi kiểu phượng loan giá Bay nhẹ nhàng đến Có thể thấy loan giá và ngọc huy hoàng Trong ánh sáng rực rỡ lan tỏa ánh sáng chói mắt kia Dường như có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách Của thiếu cực cung Còn có chín con phượng hoàng kéo xe Nổi lên ngọn lửa đỏ Muốn đốt cháy ánh hoàng hôn tiếng kêu của chúng càng khiến cho thiên địa biến sắc uy thế của phượng hoàng hiển lộ vô cùng còn quanh xe vẫn là hơn trăm thị vệ đi theo từng người nghiêm trang mặc giáp đèn bóng tay cầm trường màu khi thế không tầm thường họ là nghi trượng của ai nữ cửu ngạn cũng là những người bảo vệ khi đoàn giá hạ xuống tất cả lễ quan trong thiếu cực cung bên dưới đều cúi đầu hành lễ trung chỉ hơi cò mắt lại nhưng bên ngoài vẫn là đầy vẻ cung kính nhanh chóng tiến lên cao giọng thì lễ Bài kiến Linh Phượng tiên tử Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong đoàn giá Rất nhanh sau đó Khi các thị nữ hai bên đoàn giá vén rèm Một thiếu nữ tuyệt mỹ và cao quý bước ra Gây đến chính là ái nữ của kiểu ngạn Tên là Linh Phượng Chỉ là hôm nay Nàng không còn như trước đây khi xuất hiện ở hình lôi nhai Đó là biểu hiện dùng sự giận dữ Để che giấu sự dịu dàng Mà đôi mắt sâu thẳm và sắc bén Như có thể nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín nhất Trong lòng người khác Về mặt trầm tính ẩn chứa phong bạo trang phục cũng khác với trước đây một bộ cung trang màu xanh trắng vô cùng lộng lẫy kết hợp với vẻ giận dữ dâng lên trong tinh thần toàn thân của nàng tỏa ra một sự uy nghiêm không thể xâm phạm như thể sự tồn tại của bản thân nàng đã là một sự răn đe khiến người ta không dám cản rỡ ở trước mặt nàng lúc này từng bước bước ra khỏi loan giá bước vào thiếu cực cùng đứng ở đó uy nghi trên người của nàng càng thêm nặng nề hơn bởi vì nàng hiểu rõ giá trị và địa vị của mình, cũng biết cách sử dụng sức mạnh này để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của bản thân. vì vậy ánh mắt như có thể nhìn thấu sự giả dối và dối trá quét qua tất cả mọi người nơi đây, cùng với dừng lại trên người trung trì. bách hoa cùng đã phá bỏ chưa? giọng nói của nàng trầm thấp mà mạnh mẽ, từng chữ từng chữ như nhát búa nặng nề đập vào lòng người, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. mọi người đều cúi đầu không nói gì. Ngay cả Trung Chỉ Cũng cảm nhận được sự áp lực đè nặng Từ lời nói của người nữ từ trước mặt Mấy ngày nay không gặp Người này đã hoàn toàn thích ứng với thân phận Nếu không phải ngày đó nhìn ra mảnh mối E rằng hôm nay nhìn lại Rất khó phát hiện nàng ta có vẻ là người ngoài đến Trung Chỉ suy nghĩ nhanh chóng trong lòng Rồi cất tiếng nhỏ nhẹ Thiếu chủ đã dặn dò từ nhiều ngày trước Bảo người đi phá bỏ bách hoa cùng Chỉ là tiểu nhân ở đây Vì xử lý việc trang trí hồn lễ của thiếu chủ và người nên đã bỏ qua việc nhỏ như phá cung ngày mai tiểu nhân sẽ đi xử lý linh phượng tiên tử sắc mặt trầm xuống lạnh nhạt nói không cần đợi đến ngày mai hôm nay phá luôn đi nói xong nàng ta bước về phía trước một bước trung trì vội vàng làm ra vẻ muốn giải thích nhưng vừa mới tiến lên lập tức bị nghi trợ bên cạnh linh phượng tiên tử ép lui nên chỉ có thể nhanh chóng truyền âm cho thiếu chủ đồng thời vội vàng đuổi theo miệng lớn kêu lên thiếu phu nhân việc thu tiền như vậy để ta làm là được. Trong lúc nói chuyện dưới bước trần giận dữ của linh phượng tiên tử, bách hoa cùng đã hiện ra trước mặt và sự xuất hiện của đoàn người của nàng như mây đen ập đến, khiến cho ánh hoàng hôn trên bầu trời cũng trở nên u ám, mơ hồ còn có gió lớn nổi lên từ hư không thổi vào bách hoa cung khiến hoa cỏ bên trong đều rung rinh. Chỉ là bên trong một đóa mẫu đơn đang ngồi tựa ở vị trí lẽ ra là của thiếu chủ, mặc y phục mỏng manh, thân hình ẩn hiện. thêm đó là tạo hình thần tình lười biếng, toàn thân tỏa ra vẻ phong tình. đối với phong vân bên ngoài cung, nàng hoàn toàn không để tâm, chỉ nhẹ nhàng ngâm nga. các tỷ muội tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục cả vũ. trầm hoa cười rộ, tiên nhạc lại nổi lên. bên ngoài cung, trung trì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi co lại, lên đùi lại vài bước, không còn ngăn cản nữa. còn linh phượng tiên tử, mắt lộ sát khí, lạnh lùng mở miệng nói. xóa bỏ kệ uế điện này coi tầm mắt của bổn cung. Lời của nàng vừa dứt, Nhưng nghi trượng áo đen ở bên cạnh, từng người toàn thân tỏa ra hàn ý khi thế dâng trào, lũ lượt tiến lên. Không cần phải động tay, chỉ với hàn ý tỏa ra từ trên cơ thể của họ khi họ đi tới, ngay lập tức đóng băng tất cả xung quanh. Rồi sau khi đóng băng sụp đổ thành cho bụi, vừa tiến lên vừa sụp đổ và xung quanh, dù là lễ quan hay trung trì, hay thậm chí là thị vệ của thiếu cực cung đều không ngăn cản. Bởi vì trong toàn bộ cực quang tiên cung, người có tư cách phá bỏ bách hoa cung vốn chỉ có cực quang tiên chủ. Ngay cả bốn vị đệ tử của ông ta cũng không có tư cách này. Nhưng hiện tại, người có tư cách này đã thêm một người. Đó chính là vị thiếu phu nhân sắp đại hôn với thiếu chủ. thân phận của nàng trong việc phá bỏ bách hoa cung này thậm chí còn chính đáng hơn cả tiên chủ. Thêm vào đó, tiên chủ trước đây cũng đã từng, cũng đã từng nói lời muốn phá bỏ bách hoa cung. Vì vậy hành động của linh phượng tiên tử Không ai có từ cách ngăn cản Cũng chỉ đành để mặc cho nghi trượng của nàng Tiếp tục tiến lên Tiếng ẩm vang cũng ngừng Bạch hoa cùng từ ngoài vào trong dưới sự tiến công của đám nghi trượng này đang vỡ vụn Từng lớp từng lớp biến thành cho bụi Còn linh phượng tiên tử bước theo phía sau Thân tinh lạnh lùng Nhìn tới cảnh này Trung trì chỉ, chỉ có thể thở dài trong lòng Thầm nghĩ thiếu chủ ơi là thiếu chủ Chuyện này ta cũng hết cách rồi Đang khi Trung trì cảm thán đám nghi trượng ở phía trước đã tiến đến xấu trong bạch cung. vì vậy cái hồ nước kia, trăm hoa kia, nàng hồ ly xinh đẹp kia đã hiện ra trước mắt mọi người, cũng hiện ra trong tầm mắt của linh phượng tiên tử. những gì nhìn thấy toàn là lụa mỏng năm màu rực rỡ, có thể nói là cảnh tượng diệu thịt, sống gợn ảo ạt, lồi lõm vô số, chân ngọc trói mắt, phong cách khác biệt. có người yêu kiểu động lòng người, có kẻ yêu diễm mị hoặc, có người trong trắng đáng yêu, có kẻ trưởng thành tuyệt sắc. Có người xinh đẹp đa dạng Thậm chí còn có cả dị tộc cũng có Âm thanh ồ ế Làm bẩn tâm bẩn mắt Vẫy đầu múa tay Làm tổn hại phong tục Không biết xấu hổ, Hèn hạ tức cực điểm Nhìn thấy những cảnh tượng này Linh Phượng tiên tưởng nghiến rằng Từng chữ từng chữ một nói ra Trầm hoa ngày vậy Đều giận dữ nhìn lại Còn nàng hồ mỹ nhân xinh đẹp Thì vẫn bình tĩnh như không Bàn tay ngọc cầm lấy chùm nhỏ bên cạnh Đưa vào miệng nhỏ. anh mắt rơi vào người của Linh Phượng Tiên Tử Khẽ cười một tiếng Tỷ tỷ cũng là một mỹ nhân Chỉ là đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi Nếu không phải tỷ tỷ là ái nữ Của kiểu ngạn tiên chủ E rằng cũng có duyên trở thành tỷ muội với chúng ta Trong bách hoa cùng Hẳn cũng có một đóa khiên nghiêu hoa của tỷ tỷ Là chủ nhân của khiên ngưu Cùng với chúng ta hầu hạ trước yên sau cương Nàng hồ mỹ nhân xinh đẹp thở dài Ra về tiếc nuối Linh Phượng Tiên Tử nghe vậy Trong đôi mắt lập tức trở nên sắc bén Thật sự là dù bản thể của nàng Hay chính là nàng Từ nhỏ đến lớn Chưa từng nghe nói tới lời mỉa mai châm chọc đầy ẩn ý Thậm chí còn có cả lời lẽ dơ bẩn như vậy Khiên nghiêu hòa Dường như cũng không còn là khiên nghiêu hòa nữa Vì vậy nàng nhìn trầm chằm vào nàng hồ mỹ nhân xinh đẹp Trong đầu hiện lên lời nói Mà đệ tứ trần quan đã từng nói với nàng Sau đó lạnh lùng mở miệng Nơi bẩn thỉu như vậy Cùng với những kẻ bẩn thỉu như thế này lập tức đuổi ra khỏi tiên cung cho bổn cung hết chương một nghìn một trăm sáu mươi hai tại chư vị đã ủng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại